lòng của Thăng thực sự cảm thấy sự thiếu vắng như đục khoét một nỗ lớn, lớn hơn cả bóng hình quen thuộc kia. Chiều hôm đó, sau khi uống và truyền thuốc, Tường Bi đỡ hơn nhiều, nhưng mẹ vẫn muốn cô ở nhà nghỉ ngơi trọn vẹn cả ngày. Bà Phương đang lúi húi cùng với Tường San chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng chuông cửa. San đang dở tay, làm chả mọc nên bà ra mở cửa thấy một dáng hình cao lớn cùng giỏ trái cây trên tay của một chàng đẹp đẽ đứng trước cổng. Mẹ của Tưởng Vi mỉm cười. Anh chàng kia cũng nhanh nhẹn nở ra một nụ cười đẹp như tranh. Dạ con chào bác. Bà Phương gật đầu. Chào cháu. Anh chàng kia cũng nhanh miệng. Dạ cháu là Vương Thăng, bí thư của lớp chuyên hóa. Hôm nay bạn Vi không đến lớp nên cháu tới thăm bạn ấy ạ. Mẹ Tưởng Vi à lên một tiếng rồi lịch thiệp mời Thăng vào nhà. Nhìn căn nhà hai tầng gọn ghẽ, được thiết kế theo kiểu cũ, thằng bỗng cảm thấy sự ấm áp dù đang là giữa mùa hè. Cậu ngồi xuống, bàn ghế gỗ, đặt giỏ trái cây đẹp đẽ lên bàn rồi hỏi. Thưa bác, bạn Vi ốm thế nào ạ? Bà Phương nói qua tình trạng của Vi rồi cười hiền. Con bé cũng đỡ nhiều rồi, nó đi học vào chiều nay nhưng bác chưa cho. Lúc sáng thấy phòng đóng cửa. Bác cứ nghĩ là nó đang học cơ. Bởi vì ngày nào cứ bốn rưỡi sáng Hoặc năm giờ là con bé tự dạy học Nhưng mà thấy hơn sáu giờ sáng Bà Vi chưa ra ngoài Nên bác mới vào Cũng may là con bé không chốt cửa như mọi khi Thế nó sốt ly bỉ như vậy Người thì nóng hầm hập Bác mới hoảng Giờ thì ổn rồi Thăng rụt rè Dạ cháu muốn gặp bạn ấy được không ạ Bà Phương gật đầu Được chứ Nãy bác thấy nó đang ngồi mở máy tính đọc cái gì đấy Để bà gọi con bé xuống Thằng xua tay Dạ thôi ạ, để Vi nghỉ đi bác Chưa khỏi hẳn, lỡ mỏi xuống đây Hớp phải gió lại ốm Để cháu lên cũng được Mẹ tưởng Vi lại cười Ừ, thôi để bác đưa cháu lên đó Thằng dạ một tiếng Rồi theo chân bà Phương lên các hai của ngôi nhà Mẹ tưởng Vi gõ nhẹ cửa Bé Vi à Con thức hay là ngủ đấy? Có bạn cùng lớp đến thăm con này Nghe tới bạn cùng lớp, Vi nghĩ nghe tới Thảo, vì cô bản thân hứa sang giảng bài cho Vi. Nhưng Thảo hẹn tới tối, mà sao đến sớm thế nhỉ? Và lại Thảo thì mẹ Vi lại gì nữa, lại nói là bạn cùng lớp. Tuy nhiên cô vẫn nói vọng ra, con không ngủ đâu, mẹ vào đi ạ. Nghĩ là Thảo, nên Vi vẫn ngồi trên giường, chiếc laptop vẫn để trên đùi đọc tài liệu. Khi cánh cửa bật mở ra, bóng dáng cao lớn khiến... Vi chố mắt nhìn là hắn ta Nhưng giờ có mặt mẹ ở đây Tạm thời nhịn đã Cô vẫn ngồi lỡ không thể gọn gàng hơn nữa Vi nói Chào bí thư Thằng cũng gật đầu Chào cậu, cậu đã ổn chưa lớp vắng cậu nên buồn lắm đấy Uầy Anh chàng này phải cho đi làm diễn viên mới đúng Giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm thế rõ Nếu thực chất lúc nào cũng giống thế Thì quá là hoàn hảo Mẹ Vi nhẹ nhàng Cháu ngồi chơi với Vi nhé, bác xuống cùng bé San nấu ăn. Cánh cửa vừa đóng, khuôn mặt ngoan ngoãn kia lập tức thay đổi khác, quay trở lại cái vẻ thờ ơ hàng ngày. Cái mặt lạnh tanh thế, mà cũng lắm đứa nhìn mới lạ chứ. Vi cong cớn. Cậu đến làm gì? Xem tôi còn sống hay không hả? Thăng nhìn cô. Bí thư lớp đến thăm thành viên bị ốm là sai sao? Đây là nhiệm vụ của tôi mà, không cho làm à? Vi gật đầu. Ok cảm ơn bí thư tôi ổn rồi Thằng nhíu mày Đuổi sao Vi lắc đầu Không tôi đâu dám Bà bí thư đến thăm thì tôi trả lời tôi ổn rồi đấy thôi Chả hiểu sao thằng không thể cảm thấy khó chịu trước những lời nói cộc lốc ấy Thậm chí anh lại cảm thấy tưởng Vi đáng yêu Có lẽ vì thấy cô bạn đã ổn Nỗi lo được quẳng sang một bên nên anh chàng bí thư quên luôn cả mấy lời gắt gỏng cộc cằn vì nghĩ giận dỗi vẫn hẳn in trong tưởng câu chữ của cô bé vi vẫn dán mặt lên màn hình laptop chẳng nói năng gì đến mấy chục giây sau thăng đành mở miệng chuyện hôm qua nhưng cậu chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay cái liếc xéo tử vi tôi quên rồi hôm nay bí thư đến thăm tôi thì chỉ nên hỏi thăm sức khỏe thôi tôi không thích trả lời cái gì cả thăng ngẩn tỏ te Làm sao bây giờ, mãi mới đủ dũng khí để nói câu xin lỗi. Vậy mà lời chưa dứt đã bị người ta chặn ngang hỏng rồi. Cái cô này quả là lạ, chả có nữ sinh nào trong trường ăn nói sức sửa kiểu đó, nhất là với chàng trai như Thăng. Nhưng không sao, một lời nói xin lỗi nhanh thôi mà, chỉ cần vài giây thôi, hít sâu nào. Một, hai, ba. Tôi xin lỗi về chuyện chưa hôm qua. Yên lặng. Lặng tới mức có thể nghe được tiếng thở của cả hai Và có thể cảm nhận được đôi đồng tử của tường Vi Đang mở to hết cỡ Khi câu nói vừa rồi Chạm đến mảng nhĩ của cô bé Dù mắt Vi vẫn dán ở trên màn hình laptop Thằng thấy không khí hơi căng Thì vội đứng dậy Không nhìn thẳng Vi mà nói Thôi cậu nghỉ cho khỏe Mai đi học được thì tốt Chưa ổn thì cứ nghỉ đi Cậu cần gì tôi sẽ cử các bạn trong lớp Thay phiên nhau tới giúp Dĩ nhiên là nếu cậu nghỉ lâu dài Tôi về đây Anh chàng bí thư nói xong Thì quay qua phía cửa Nhưng chưa kịp bước đi Thì bị Vi gọi giật lại Khoan đã Vương Thăng dừng chân Nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa Có chuyện gì sao Vi không nhìn Thăng mà nói Nhắc lại đi tôi chưa nghe rõ Vương Thăng nhíu mày Lại cái gì thế này Cự ly chỉ hơn một mét Làm gì mà không nghe được Cậu nhớ đợt dịch Covid bùng nổ Tưởng Vi có bị Covid đâu mà bảo là có di chứng hậu Covid Sinh ra ủ tai Nhưng thôi mất gì một câu nói Người ta đang ốm mà Thăng quay lại và nói Tôi bảo là cậu cứ nghỉ đi Nhưng lại một lần nữa Vi ngắt lời cậu bạn Không, đoạn đó nghe được Câu trước đó cơ Hả? Ủ tai có chọn lọc à? Sao ủ đúng lúc Thăng nói lời xin lỗi cơ chứ Cái câu mà muốn đến mấy lần uốn lưỡi mới nói được bây giờ bắt nói lại là sao? nhưng nghĩ lại có gì sai sai? tưởng Vi là một cô gái lắm chiêu trò, hay là nàng ta cố tình? thăng nhìn vi, này, sao cậu nghe được câu dài nhưng mà không nghe được câu ngắn? vi ngủ ngậy, không thích nói nữa thì thôi, tôi bị sốt nên sáng giờ thỉnh thoảng tai bị ù, chắc là tôi phải đi khám tai quá. tôi nghĩ lời của bí thư là vàng là ngọc, thế nên bỏ qua cái gì đã đắc tội với cấp trên. Vì vậy tôi hỏi lại thôi Anh chàng bí thư hít một hơi rõ sâu Và nói rành rõ Nhấn mạnh từng tiếng Tôi xin lỗi vì những lời xưa nay đã nói Được chưa Vì biệt hai tay lại Xin lỗi Mà như đấm vào tay người khác thế hả Thằng thở dài Thế phải thế nào thì bà mới hài lòng hả bà nội Nói nhỏ thì bảo không nghe thấy Nói rõ to Thì lại cho là người ta đấm vào tay của mình Thế tôi làm thế nào mới đúng vi thủng thẳng nói xin lỗi quan trọng là ở thành ý chứ nói cho có chỉ là hình thức nói rõ nhưng mà nhẹ nhàng nhã nhặn người xưa đã dạy rồi lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ xin lỗi kiểu của bí thư thì không thể hiện được thành ý nhưng thôi bí thư là cấp trên của tôi nói đi nói lại thành ra tôi khó tính không biết điều xem như là tôi nghe rồi thăng cúi đầu thực ra Tôi cũng không có ý làm cậu buồn đâu Tôi cũng không biết hôm qua cậu mệt Tưởng Vi nhăn mặt Vậy là nếu tôi không mệt Thì cậu có quyền xúc phạm sao Biết mà Người giàu trừ thanh thảo ra Chả có ai tử tế sất Biến đi Trời ạ Mỗi tháng một lần cáo gắt của con gái Kinh khủng tới vậy sao Chịu sao nổi May mà thăng sinh ra Đã là nam nhi đấy Cuối cùng anh chàng đó hạ giọng Được rồi tôi sai hết Đã xa lại còn không biết cách ăn nói sao cho đúng. Vi nghỉ đi, tôi về đây. Nói xong vương thăng đi ra mở cửa, xoay nắm cửa. Bí thư lớp chuyên hóa buông lại một câu tạm biệt rồi mới mở cửa bước ra ngoài, xuống xin phép bố mẹ Vi và về nhà. Còn lại một mình trong phòng, tâm trạng của tưởng Vi rất vui vẻ, dường như có hoa đang nở trong lòng cô bé 17 tuổi. Quả là liều thuốc tinh thần khiến con người ta khỏe hẳn ra. Vì vừa huyết xáo vừa đi xuống nhà Đập vào mắt của cô bé là một giỏ hoa to đùng Và được bài trí khéo léo trong phòng khách Cô tò mò Mẹ ơi, bố mẹ định biếu quài cho ai ạ? Nhân vật này rất quan trọng Vì giỏ trái cây này toàn là hoa quả nhập khẩu Cha cha Mẹ cô mỉm cười Biếu xén cái gì? Của bạn Vương Thăng Lúc nãy đưa đến bảo là của lớp thăm con đó Hả? Cái gì cơ? Lớp chuyên hóa đúng là có nhiều đại gia Trong đó có nhà của Thăng Những phụ huynh ấy Luôn có những đóng góp không nhỏ Cho cơ sở vật chất của nhà trường Nên luôn được kiêng nể Biết thế Nhưng mà đi thăm người ốm Mà toàn hoa quả xịn sò thế này thì Vi chưa bao giờ nghĩ tới Mà cũng đúng Từ lớp 10 tới giờ Cô đã bao giờ ốm Mà phải nghỉ học cả ngày đâu Chỉ làm cảm mạo vặt vãnh thôi Thường vẫn cố gắng đi học được Vi không ngờ Lớp lắm người giàu lại được quan tâm thế này Người ốm cũng sướng thật đấy nhất là đối với những gia đình bình thường như vi đóng góp cho nhà trường ở mức cho phép mà vẫn nhận được sự quan tâm đáng quý ngày mai phải cảm ơn lớp trưởng bá trọng với được sáng hôm sau tưởng vi vui vẻ đến trường lại tíu tít với thanh thảo và giở mấy trò nghịch ngợm cho các bạn khác cô bé đi tới đâu lại náo loạn đến đấy Dở ra chơi vi lên bàn của bá trọng lớp trưởng cảm ơn món quà mọi người cho tới nhé đến cả giỏ trái cây cũng xịn xò ghê Bá trọng trố mắt Hả quả nào Vi ngẩn người Mấy giây sau lại hỏi mà không để ý đôi mắt Đang nhíu chặt của anh chàng bí thư Ở dãy bàn thứ tư Hôm qua bí thư tới thăm tớ Cô mua rất nhiều trái cây đất tiền Nó là quà của lớp thăm người ốm mà May cho vương thăng Anh bạn thân hiểu rất nhanh vấn đề Nên à một tiếng rồi nói Tớ quên Có gì đâu chuyện nhỏ mà Thăm các bạn ốm và có hoàn cảnh khó khăn Tôi giao cho Thăng nên cậu ấy mua gì Cứ bàn với thủ quỹ là ok thôi Miễn cậu khỏe là được rồi Ánh mắt của tưởng vi lấp lánh niềm vui rồi cô bé chạy ra sân Diu dít như một con chim nhỏ Bá trọng bước xuống bàn của Thăng Ngồi cạnh vưng Thăng rồi thở hắt ra Thấy cái miệng làm tội cái thân chưa Tao mà không nhanh chí lộ hết bài đấy Bài đặt mặc kể Với lại không quan tâm cơ đấy Vương Thăng cứ dứ dứ nắm đấm Bá trọng nháy mắt cười Lần sau không nói được tử tế Thì im cái miệng lại nhá Anh bạn đẹp trai nói xong Thì thông thả bước ra ngoài sân đá cầu Để lại cho Vương Thăng một khuôn mặt cực kỳ khó coi Giờ ăn trưa Hôm nay Thanh Thảo và Tưởng Vi Chọn một bàn trong căng tin vào bữa trưa Cũng trùng hợp Khi lại ngồi cạnh bàn của nhóm Vương Thăng Vì thế nên ăn vẫn là cứ ăn Nhìn tay của Vi Lại hướng đến câu chuyện của bốn chàng trai kia Bái trọng nhìn ba anh bạn Này Ba tôi bảo tôi đi nghĩa vụ quân sự Rồi về mới học đại học đấy Bảo Long chen vào Ấy Hai ông bố tư tưởng lớn gặp nhau rồi Bố thông của tao cũng thế Lại còn gửi hẳn tao vào trại huấn luyện quân đội chuyên nghiệp ấy, Vì chú tao làm ở bên đó Bảo là muốn tao cọi sát Sự khắc nghiệt trước khi vào đời Thăng và Minh bật cười Vậy là bộ tứ của chúng mình Đã tiếp tục bên nhau Lòng chố mắt cùng chung ý tưởng luôn hả Nhận được cái gật đầu của Lê Minh và Vương Thăng Cả bốn anh chàng cũng cười vui vẻ Trọng nháy mắt Tao rất mê bộ môn bắn súng Dù ở Việt Nam không cho dùng súng tự do Nhưng tao vẫn mơ ước sẽ thành lập được Một đội hiệp sĩ đường phố Để mọi người không chịu nạn cướp giật đồ Khi đang tham gia giao thông Tao khoái xem phim hành động Mỹ Sau này nếu có điều kiện Tao sẽ thực hiện ước mơ đó Thăng im lặng lắng nghe bạn nói rồi gật gù. Cù. Cùng ý tưởng, nhưng tao lại có một ước mơ khác. Tao muốn xây dựng được những ngôi nhà dưới lòng đất, một không gian dưới lòng đất, để mọi người không phải chịu cảnh chen chúc trong những khu dân cư. Ngồi bên cạnh, tưởng vi tò mò quay sang. Vương Thăng, thế cậu đi nghĩa vụ quân sự rồi về mới học đại học thật sao? Thăng gật đầu, ánh mắt háo hức ban nãy quay lại vẻ thở ơ. Cậu đừng nói... Là cũng xin đi nghĩa vụ quân sự đây nhá. Câu nói nửa đùa, nửa mỉa mai, nửa giỏi xét. Khiến Vi cảm thấy khó chịu. Này nhá, bà đây định im lặng cả tuần cơ. Nhưng hôm qua tới thăm lại có xin lỗi. Nên mới rộng lượng bỏ qua. Thế nhưng nói cái giọng ấy thì đây không thèm kiêng dè gì nữa. Vi lắc đầu. À không, tôi đi nghĩa vụ quân sự làm gì chứ. Tôi sẽ học đại học chứ. Sẽ học thật giỏi để vào trường mình mơ ước sau khi ra trường sẽ đi làm ổn định một chút sẽ cưới chồng và sinh con cụm từ cưới chồng và sinh con được vi nói ra rất tự nhiên khiến khuôn mặt của ai kia bỗng trở nên xám xịt thăng lẩm bẩm chưa gì đã chồng với chả con chả có ý chí tiến thủ gì cả chả vẫn đâu lo cho sự nghiệp gì thèm với chồng đến thế cơ à vi vênh mặt lỗ tai của bí thư có vấn đề à tôi đã bảo là ổn định công việc mới lấy chồng còn gì Đã lùng bùng lỗ tai lại còn hay cãi lý. Thăng nóng cả mặt. Ý tôi là... Cậu lo cho sự nghiệp đi đã. Chưa gì mà đã vội vàng nhất tới chuyện lấy chồng. Vi cong cớn. Kệ tôi. Thăng ăn mặt. Cậu... Đáp lại ánh mắt bất lực của Thăng. Khuôn mặt xinh đẹp của Vi vênh lên thách thức. Thảo cảm thấy lửa sắp bùng lên trong cuộc cãi vã nên xua tay. Này, hai người làm sao đấy? tính cãi nhau đấy à? Ăn đi còn nghỉ ngơi nữa chứ? Chuyện tương lai đến đâu mà nháo nhào cả lên. Bá Trọng tủm tỉm, Thảo nói chuẩn ghê, hai người cứ làm như ngày mai vì lấy chồng đến nơi, ấy. mới chỉ là kế hoạch đặt xa thôi, lo gì. Mà có lần, ngay ba tôi kể trước đây ở thành phố A này có một vụ cướp dâu cơ. Nghe nói cô dâu và người đó yêu nhau từ lúc còn là học sinh, nhưng chuối là cảnh sát ngầm nên bị gia đình cô này hiểu nhầm. Bố mẹ cô ấy bắt con gái lấy người khác, là một thầy giáo cùng trường. Thế là tới ngày kết hôn Chú cảnh sát kia lao đến cướp dâu đấy Ghê không Vậy cho nên 30 chưa phải là Tết Cứ bình tĩnh Tôi vẫn mong một lần được gặp lại chú cảnh sát ấy Nể luôn Bảo Long liếc thăng Ờ với lại vì con lấy chồng cũng là chuyện bình thường Có liên quan gì tới bí thư mà sốt sắng thế Lê Minh cười vui vẻ Thôi nha Tôi ngửi thấy mùi súng đạn hơi căng rồi đấy Để ăn cho ngon Còn nghỉ chưa Mọi người lại tiếp tục ăn uống Chuẩn bị cho những ngày ôn thi cuối Thời gian cứ thế trôi đi Cây phượng già trước sân trường cứ cháy hết mình Với những khát khao Ước mơ mãnh liệt Của tuổi trẻ nhiều hoài bão Những ước vọng nhiều màu sắc Nhiều âm thanh vang vọng Thành khúc sáng ca của tuổi trẻ Để rồi những ai một lần trong đời bước qua ngưỡng tuổi ấy Đều nhớ mãi không quên Cuối cùng Lớp 12 chuyên hóa Cũng như các học sinh khác Kết thúc thời gian ôn tập Chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, ai nấy đều nhiều tâm sự, háo hức có, hồi hộp có, luyến tiếc cũng có. Mọi thứ xúc cảm hỗn độn trong lòng, những cô cậu học trò khiến buổi liên hoan lớp trở nên trầm lắng, không náo nhiệt như những cuộc tụ hội hay các hoạt động ngoại khóa trước đây. Nhiều bạn hào hứng chờ đợi, mở cánh cửa chân trời mới, khám phá những điều mới mẻ. Có những người lại hối tiếc về những điều chưa làm được trong quãng đời thanh xuân đẹp đẽ nhất. Tường Vi và Thanh Thảo cùng thi vào Đại học Công nghệ Thông tin với năng lực của hai cô bạn này thì vị trí chỉ có thể là thủ khoa hoặc á khoa mà thôi nên có vẻ hai người không quá lo lắng nhiều cho kỳ thi sắp tới bởi sự thông minh và chăm chỉ đã luôn đồng hành với hai cô gái này buổi liên hoan được tổ chức tại một nhà hàng hạng sang của thành phố A sau những lời tâm sự của các giáo viên và học sinh mọi người cùng nhập tiệc những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò đáng nhớ được nhắc lại Trong các câu chuyện của tối hôm nay Tiệc gần tàn Tưởng Vi thấy Vương Thăng bước về phía mình Cô mỉm cười, chủ động Đưa ly nước ngọt, cụm vào ly của Thăng Bỗng nhiên Vi nghĩ Có lẽ đây là lúc mình nên nói ra Những cảm xúc lâu nay bởi ngày mai đây khi ra trường Vương Thăng nhập ngũ Cô cùng các bạn bước vào cánh cổng trường đại học Biết đâu không còn cơ hội nữa Nếu cô duyên, ai sẽ gặp lại Nếu vô duyên thì phải chấp nhận thôi nên hít một hơi sâu, Tưởng Vi không nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hun hút kia mà hỏi Vương Thăng, cậu có gì để nói với tớ không? Thăng nhìn Tưởng Vi, trong lòng vị bí thư kia cũng nhiều tâm sự lắm. vậy nhưng điều quan trọng phía trước vẫn là những tháng ngày rèn luyện bản thân và những năm xây dựng sự nghiệp. cậu chưa có gì trong tay, đến cả cái tình cảm học trò trong sáng kia cũng chưa thực sự rõ rệt, biết nói gì bây giờ đây sau cùng vương thăng mỉm cười một nụ cười nửa có nửa không có chứ chưa cậu đạt được mọi ước mơ mọi kế hoạch như cậu đã dự định hụt hẫng thực sự là hụt hẫng tưởng vi cảm thấy những lâng lâng đợi chờ nãy giờ đã tan tành hết cô bé cúi mặt nhìn đôi giày bệt đang di di trên sàn vì không nhìn lên nên vi không thể thấy và không bao giờ thấy được ánh mắt của vương thăng nhìn mình lúc đó một chút mong đợi một chút nhớ nhung Một chút luyến tiếc Và rất nhiều yêu thương đong đầy Cảm xúc trong Vi lúc này thật tệ Vậy là cái thứ tình cảm tôi học trò Mãi mãi dừng lại đây Dừng lại ở câu nói ấy Thằng vẫn nhớ câu nói chiều hôm ấy rằng Vi sẽ lấy chồng sinh con Hay là sao nhỉ Cố gạt mớ bỏng bong trong lòng Vi mỉm cười Cậu còn nhớ dự định của tôi không Vương Thăng gật đầu Chất giọng chứa chút gì đó son sót Có chứ Cậu sẽ học đại học Rồi lấy chồng sinh con Nhớ mời tôi về dự đám cưới đấy Tưởng vi nuốt một cái gì đó Cứng ở cổ Như cố nuốt trôi những cảm xúc trong veo của tuổi học trò Nhưng phải đành im lặng Cô bé cố cười Dù lòng thấy rỗng tuếch. Ok, nếu còn gặp lại tôi sẽ mời cậu Chú rể của tôi chắc chắn sẽ là người có bản lĩnh Sẵn sàng nói ra những điều mình suy nghĩ Và làm tất cả vì tôi Thăng gật đầu Tốt lắm Sợ những câu nói qua lời Trở nên nhạt nhẽo Vi đưa tay tạm biệt Thôi tôi về trước đây Chúc cậu mọi điều tốt đẹp Từ hôm đó đến ngày thi đại học Vi và Thăng không gặp lại nhau nữa Kể cả mấy ngày thi cử Có nhìn thấy nhau Cũng chỉ gật đầu chào, Cứ như những lời nói hôm ấy Là lời từ biệt vậy Ngày nhập ngũ Thanh Thảo rủ tường Vi Tiến các bạn lên đường Vì bốn anh chàng này Quá nổi tiếng trong trường chuyên Nên không ít nữ sinh đi tạm biệt Vi hiểu vì sao những ông bố lại ném con của họ vào trại huấn luyện. Cuộc sống này quá nhiều cám dỗ Có những người chủ trí thức đến mấy cũng chưa chắc đã trở thành một nhân cách tốt trong cái xã hội này. Thế nên họ cần được rèn luyện trong một môi trường khắc nghiệt để thoát khỏi cái mác công tử nhà giàu. Dù trước đó bốn anh chàng này đã đáng nể lắm rồi. Giỏi giang, giàu có nhưng sống rất tình cảm và không hề kêu căng. Vi rất muốn nhìn các bạn trong bộ quân phục màu xanh lá. Trông oai lắm. Nhưng cô bé lại sợ những nỗ lực Trong việc cố gạt đi tình cảm với Vương Thăng Trở thành công cốc Nên cứ lưỡng lự. Thế nhưng Vi chưa đưa ra câu trả lời cho Thảo Thì messenger của cô Hiện lên tin nhắn của Vương Thăng Cậu có đi tiễn tôi lên đường nhập ngũ không? Đọc xong tin nhắn ấy Vi chả biết nên vui hay nên buồn Là Vương Thăng muốn cô tới chào tạm biệt Muốn nói với nhau vài ba câu Hay chỉ là câu nói xã giao Dành cho rất nhiều người một lúc Thế nên đọc xong Sự lưỡng lự trong Vi lại càng tăng lên Thấy bạn đứng tần ngần Thảo lay lay tay Vi Cậu làm sao thế? Ai nhắn cái gì vậy hả? Nhìn ra vẻ ái ngại của Vi Thảo giật lấy cái điện thoại trên tay của cô Đọc xong Thảo cũng lặng người một chút rồi nói Thế giờ tính sao? Cậu có đi không? Vi cúi đầu Không biết Thảo nhìn cô bạn thân Thôi cứ đi đi Đã là gì đâu mà lo Bữa giờ bỏ là dẹp chuyện đó qua một bên Thì nay mình đến với tư cách là bạn bè Với tạm biệt nhau mà Vui vẻ lên Nghe Thảo nói Vi gật đầu Ừ có gì đâu nhỉ Vi mạnh mẽ lắm mà Vương Thăng cũng chỉ là một nam sinh Sau này là một người đàn ông bình thường thôi Có gì mà phải căng Trên đời này Chẳng phải người đàn ông chiếm vị trí cao nhất trong cô Chính là bố lâm tưởng dĩnh thôi sao Vi thay quần áo Vẫn phong cách cũ áo phông quần jean và giày thể thao rồi cùng thanh thảo tới địa điểm làm lễ xuất quân của thành phố a dù cả tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ xuất quân nhưng người đông như kiến nhiều bậc bố mẹ người thân bạn bè cùng những lời dặn dò gửi gắm những tiếng nấc những đôi mắt đỏ hoe có lẽ thời nào cũng vậy những cuộc chia tay luôn giống như ở tâm trạng vì nhớ tới những cuộc chia ly màu đỏ thời chiến tranh mà cô xem được ở trên tv những chàng trai thủa ấy tình nguyện lao vào chốn bom rơi đạn nổ để chiến đấu cho độc lập tự do của tổ quốc nhiều người dành cả tuổi thanh xuân cho đất nước vĩnh viễn nằm lại chiến trường ở ngưỡng mùa đẹp nhất của cuộc đời có nhiều người trở về với những vết tích trên cơ thể những cơn đau quằn quại khi trái gió trở trời suốt đời sống với những ký ức đau thương trong quá khứ có những người trở về tuổi đã xế chiều chẳng còn thanh xuân Để yêu đương và tìm kiếm hạnh phúc riêng tư nữa, có những sự hy sinh đẫm máu và nước mắt không bao giờ trở lại. Cũng có những hy sinh thầm lặng, chỉ một mình mình biết, một mình mình hay. Ngày nay, những chàng trai đang đứng trước mặt vi cũng nhập ngũ. Dù đất nước đã thái bình, nhưng sức trẻ và sự cống hiến cho tổ quốc thì chẳng có gì thay đổi. Vẫn là một ngôi trường khác biệt, tập luyện để rắn giỏi và sẵn sàng có mặt khi tổ quốc cần. Thế nên, dù chẳng phải là thời chiến, thì tâm trạng biện dị. Quyến luyến, những lời hứa hẹn Vẫn khiến người ta nao lòng Trong những buổi gia quân Bốn người bạn xuất sắc của Vi Cũng được bố mẹ đưa tới đây Nhưng cái cách giản dò của những ông bố lạ lắm Bác bá Kiên vỗ vai bá trọng Như một người bản thân Đồng chí, tập luyện cho tử tế Nếu còn muốn thực hiện ước mơ bác sĩ nhé Bác Hoàng Thông nhìn Bảo Long Nhớ chưa Cứ một lần bị phạt Thì học đại học chậm một năm Đừng để đến ngày sang Pháp và chống gậy nhé. Bố của Vương Thăng, bác Vương Doãn Nghiêm, khuôn mặt phúc hậu. Thăng, một xây nhà dưới lòng đất thì đứng cho vững trong trại huấn luyện. Mỗi bố của Lê Minh, giám đốc công ty thắng lợi, trông hiền lành nhất. Con trai, huấn luyện tốt sẽ về gánh vác cơ nghiệp nhé. Nghe ra bốn ông bố động viên thì ít mà đe dọa thì nhiều khiến những người chứng kiến cũng bật cười. Đáp lại, Bốn chàng trai cũng giữ vẻ mặt kiên định Lắng nghe những lời dặn dò đó Chỉ có mấy bác gái là sụt sùi Nhưng cố cho nước mắt không rơi Dù khóe mắt đã đỏ hoe Những người mẹ luôn như thế Dặn dò con đủ thứ trên đời Còn 30 phút nữa sẽ đến giờ xuất quân Và cảm giác bịn bị dịt đã len lỏi Trong từng câu chuyện Những bị phụ huynh của bốn chàng trai Dặn dò xong xuôi Thì nhường không gian cho bọn trẻ Đám bạn tíu tiết trêu đùa nhau riêng vương thăng và tưởng vi lại được dành một không gian riêng ba chả ngự lâm kia cùng thanh thảo bỗng lặn đâu mất tiêu thăng và vi ngồi xuống một chiếc ghế đá tưởng vi mỉm cười nhìn dòng người trước mặt thời gian qua nhanh thật đấy bữa đó mà cậu đã sát thành người lính rồi vương thăng gật đầu ừ còn cậu đó là tân sinh viên của trường đại học công nghệ thông tin tưởng vi nói một cách mơ hồ như kiểu kiếm chuyện để nói cho xong Ai mà quân phục cũng đẹp hết, trông oai thật đấy. Vương Thăng cũng ẩm ử. Đồng phục của Đạo Công nghệ Thông tin cũng rất đẹp, rất chi thức. Cả hai nói về nhau, nhưng lại chẳng nhìn nhau. Đến mấy chục giây sau, Vương Thăng rụt rè. Vi này. Trái tim cô gái bé nhỏ bỗng đập rộn ràng. Những gì bấy lâu nay tưởng cố gạt đi, bỗng trỗi dậy, thổn thức trong lồng ngực, khiến miệng chỉ buột ra đúng một từ. Ừm anh chàng bên cạnh vẫn giữ giọng trầm buồn Thế học xong định lấy chồng thật đấy à trái tim của tưởng vi như rơi ra một nhịp sự ngóng trông tắt phủ trên khuôn mặt khả ái nụ cười của cô có chút trôi xót ừ thì phận gái mà ai rồi cũng thế thôi vương thăng bỗng cau mày đến lúc đó đừng mời tôi vi tỏ ra ngạc nhiên sao thế trước đây chẳng phải cậu bảo là mười bằng được cơ mà Tôi đang nghĩ nếu cậu ở xa Hoặc không có cơ hội gặp ý, Thì mời kiểu gì đây Thằng gắt gỏng Không cần Tính kỹ như vậy chắc là có đối tượng rồi hả Vi lắc đầu Hiện tại thì chưa nhưng rồi sẽ có Duyên phận mỗi người đều định cả rồi Kiểu gì mà chả gặp Thằng nhăn mặt rất khó coi Ừ đúng đấy Thế nên đừng mời tôi Tôi ghét thậm tệ cái loại người chưa lớn Đã nghĩ đến chuyện chồng với trẻ con Không có ý chí không có bản lĩnh Những lời thăng nói khiến không khí cuộc trò chuyện thêm căng thẳng Khi lưu luyến ban nãy biến mất tiêu Tưởng vi dường như máu nóng dồn lên não Quay qua nói với thăng mà thấy giọng mình nghẹn nghẹn Cậu hay thật đấy Gọi tôi tới tạm biệt để cậu xỉ vả tôi đấy à Tôi yêu ai cưới ai kệ xác tôi chứ Thăng vẫn tỏ ra hậm hực Vì cậu là bạn cùng lớp với tôi Nên vương thăng này có lòng nhắc nhở Còn gái các cậu toàn yêu bằng tay thôi Vì cái thằng cao to đẹp trai con nhà giàu lại hót hay hơn là chim ấy, là mê tít Cứ đâm đầu vào Đến khi đau khổ thì muộn rồi Vì thấy mặt mình nóng gian Tôi đã bảo đó là chuyện tương lai Là gì mà cậu cứ phải lải nhải Ngày này có tháng khác thế Với lại cậu vừa nói thế vậy cậu trông cũng ngon dai Con nhà giàu Thế cũng như là cái lũ cậu vừa nói à Thằng cao mặt Tôi không thuộc loại dẻo miệng Tôi nói để cậu biết đường mà tránh Mấy cái đứa dẻo mỏ nó chả tốt đẹp gì đâu mà lao vào Tưởng Vi đủng định Tưởng Vi này không bao giờ để Tim che mất não nhá Mà con lỡ vớ phải một anh như thế thì bỏ Lấy được thì bỏ được Sợ gì Thời đại này nhiều bạn đơn thân vẫn ổn đấy thôi Vẫn chả sao sất Khuôn mặt của Vương Thăng lúc ấy như nén giận cực độ Cậu đúng là Vi vênh mặt lên Gì? Lại chả đúng à? Đàn ông con trai bây giờ nhiều kẻ khốn nạn lắm Hiêu đương thì ngon ngọt tử tế Nói lời hoa mỹ Đến khi làm cho con người ta ảnh bụng ra Thì lại bảo là xin lỗi Anh chưa sẵn sàng làm bố Xin lỗi, anh thấy chúng mình không hợp Và ti tỉ lời xin lỗi khác Phụ nữ không mạnh mẽ rồi khéo trầm cảm hết à Thằng quay sang tưởng Vi Thế nên tôi mới dặn Cậu đừng để cái tay nghe lời ngon ngọt mà bị lừa Vi lắc đầu Đó là người ta Còn tôi đã làm sao đâu mà cậu nói như đúng rồi thế. Kêu người ta tới tiễn. Biết thế này tôi đã không làm gì. Thăng nhớn mày. Hối hận khi đến đây rồi à? Vì còn chưa kịp nói gì thì tiếng loa thông báo vang lên rằng đã đến giờ lên đường. Mọi cảm xúc lúc đó như vỡ hòa. Cô bé nhìn sang thăng muốn nói thật nhiều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô thấy tiếc 30 phút vừa rồi lại là những câu cãi vã. Vảnh mắt hoen đỏ. Giọng Vi nghẹn ngào Đi đi, mạnh giỏi nhá Chính Vương Thăng cũng thấy Mình đã lãng phí những phút giây vừa qua Cậu chặt lấy hết sũng khí Cầm bàn tay đang run lên của Vi Ánh mắt cô bé ngước lên chờ đợi Đến cuối cùng Vương Thăng hít một hơi và nói Ở nhà không được ốm đâu đấy Lỡ ốm ra Tôi không thể thăm được đâu Chẳng có ai ngồi so mà cãi nhau Cái gã này Tự nhiên Toàn nhắc tới chuyện không đâu Tưởng Vi lặng lẽ gật đầu Cúi mặt Vì sợ Thăng sẽ cảm thấy mình sắp khóc Cúi mặt vì cả cái nắm tay đầu tiên Dành cho người bình thích Cảm giác cả bàn tay ở trong tay người ấy Vừa thinh thích lại vừa ấm áp Dù với Vương Thăng Có thể đó chỉ là cái nắm tay tạm biệt bình thường Nhưng với Vi Đó lại là một sự pha chạm Mà không chỉ giữa một bàn tay với một bàn tay Giống như bàn tay ấy Chạm đến cả trái tim bé nhỏ Cùng thanh Thảo với chào tạm biệt đoàn xe nhập ngũ Đến lúc này Nước mắt Vi mới tuần rơi Cô bật khóc nước nở Thế cô bạn thân úp hai bàn tay vào gương mặt nước nở Thảo vỗ vỗ lưng của Vi rồi thở dài Thôi nào Bà ấy lại cãi nhau đấy à Bà trọng nói không sai chút nào Thương nhau lắm cắn nhau đau Cậu với Vương Thăng Tớ nghĩ kiểu như là đều có tình cảm với nhau Nhưng cậu ấy vì một lý do gì đó Mà chưa chịu thừa nhận thôi Vi sụt sùi Thôi bỏ đi Chẳng đâu vào đâu cả Mơ hồ lắm Không sao đâu Cũng đã có gì với nhau đâu Đã nói gì đâu Tất cả chỉ là cảm giác Cách xa hai năm không liên lạc Rồi cô ấy cũng sẽ quên thôi Và tới cũng vậy Dù gì cũng ưu tiên việc học trước mà Về đi Những câu nói ấy Cự chỉ ấy lại vô tình lọt vào tai của ông Vương soãn nghiêm Đang đứng cách đó không xa Khiến bố Vương Thăng vô thức mỉm cười Ông nhìn cô bé xinh xắn vừa tạm biệt con trai của mình Trông con bé có vẻ ngoài nhỏ nhắn Nhưng khá mạnh mẽ ban nãy ông có nghe Màn đấu khẩu giữa hai đứa Và hận thằng con cứ loanh quanh Mà chẳng nói nổi cảm xúc của mình Nhưng ông biết Hai bạn trẻ này đang hướng về nhau Lo cho nhau Và chẳng muốn đối phương nghĩ tới một ai khác Nhìn bọn trẻ Ông như được thấy lại chính mình Trong bộ quân phục kia Nhưng nếu ông là cái thằng nhóc phương thăng Thì đã có thể ăn nói tử tế hơn rồi Không để con bé khóc nước nở thế kia Thăng à Con còn non và xanh lắm Nếu để mất những tình cảm trong trèo Của tuổi học trò Thì được nhận làm con trai của Vương Doãn Nghiêm này nha con Ông không lại chỗ của Tường Vi Mà vỗ về mẹ của Vương Thăng Rồi lên xe trở về nhà Thời gian cứ thế trôi đi Tường Vi vẫn chuyên tâm vào việc học Với điểm số cao ngất ngưỡng Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia Cô bé được bầu làm lớp phó Phụ trách học tập Mạnh mẽ, quyết đoán Và dứt khoát đúng như phong cách của mình Tưởng Vi trở nên nổi bật Trong trường công nghệ thông tin Dù cô mới là sinh viên năm thứ nhất Vẻ đẹp của cô nhanh chóng thu hút Rất nhiều lời tỏ tình của các chàng trai Chẳng hiểu vì sao Cứ nhìn họ Vi lại cảm thấy nhàm chán Cô không ghét bỏ Nhưng cũng chẳng tỏ ra thân mật Bởi vì hiện tại Vi không nghĩ đến chuyện yêu đương Trong những số theo đuổi cô Có một chàng trai rất nổi bật là cao minh nhật cậu ấy hơn tưởng vi hai tuổi là sinh viên năm thứ ba nhật có một vẻ ngoài chín chắn thường cùng tưởng vi tham gia các hoạt động học tập ngoại khóa của trường ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tưởng vi minh nhật đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp vừa có chút man dại lại vừa trong trẻo của cô cùng hoạt động ngoại khóa nhật thấy được cô rất mạnh mẽ và dứt khoát điều đó khiến nhật bị hấp dẫn nên đã chủ động bắt chuyện với vi nhiều hơn Điều lại là trong khi rất nhiều nữ sinh theo đuổi mình Trái tim của Nhật lại chỉ hướng về Tưởng Vi bé nhỏ Trong khi cô lại hoàn toàn hững hờ với anh Thời gian thấm thoát thoi đưa Mới ngày nào đó Tưởng Vi đã trở thành sinh viên năm thứ 2 Của trường đại học công nghệ thông tin Cô vẫn xinh đẹp, giỏi giang Và trái tim vẫn chẳng mở cho ai khác Vi và Thăng không hoàn toàn cắt đứt liên lạc Mà thực ra là rất ít Bởi vì trong trại huấn luyện Không được sử dụng điện thoại thường xuyên Mọi thứ đều có nguyên tắc nhất định. Dù viết biết rồi mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu cả. Tình cảm học trò mà. Có những lời hứa hẹn dài lâu. Nhưng khi bước vào trường đại học rồi thì cũng đường ai nấy đi thôi. huống hồ cô và Vương Thăng chưa một lời hứa hẹn. Biết thế rồi, vẫn cố lao vào việc học để quên đi rồi. Thế nhưng mỗi lần nghe ai đó nhắc đến cậu ấy hoặc là vào một dịp hiếm hoi nào đó thấy Facebook của cậu ấy đăng một bức hình đăng một status vì lại cảm thấy tim của mình đập mạnh cô đâu phải là một kẻ lụy tình đến mức ngớ ngẩn những thông tin tranh sang cá nhân của tường vi của vương thăng cô nàng có thể xem đi xem lại cả trăm lần nhưng chỉ lặng lẽ thả tim chứ không hề bình luận câu nào cả nhiều lúc vi sợ một ngày nào đó sẽ mệt mỏi khi dõi theo cậu ấy nhưng chẳng hiểu sao trái tim của cô bé vẫn không ngừng nghĩ về anh chàng đó lúc đó vi cho rằng mình đang tự ảo tưởng về một tình yêu Mà đã hai năm rồi không gặp gỡ Cũng chẳng trò chuyện gì Hai cái Tết trôi qua Năm nào cũng vậy Đúng thời khắc giao thừa Vì lại nhận được tin nhắn của Vương Thăng Dù điện thoại đầy dữ liệu cỡ nào Dù bao nhiêu thứ đã bị xóa Thì hai cái tin nhắn ấy Cùng những hình ảnh của chàng trai ấy luôn còn Có những lúc Vi tự cười mình Hay là cứ xóa quách cho xong Không thấy sẽ nhanh quên thôi Thế nhưng ngón tay đưa lên rồi lại hạ xuống Thôi đừng bấm vào vậy Không bấm vào thì sẽ không đọc vậy thôi cứ thế tưởng vi cũng không thể nào biết được rằng có một chàng trai ngoài mặt lạnh như băng hễ gặp cô là cãi vã kịch liệt thế nhưng trong hành trang mang theo vào trại huấn luyện có hai tấm hình được giữ cẩn thận một tấm hình ba x bốn mà anh chàng bí thư cắt bắt cứ bắt cô bé lâm tưởng vi nạp nhiều hơn mọi người vì vô tình làm mất ảnh của cô theo cách nói của cậu ấy tấm ảnh thẻ đó được cất cẩn thận trong chiếc ví mang theo bên người Một tấm hình khác của tường vi khi cô bé mặc áo dài, ngượng ngùng đứng dưới gốc cây phượng, được anh bí thư chụp lén, trong ngày, cả lớp chụp ảnh kỷ niệm. Cô nàng ngông nghênh không thích mặc mấy bộ dịu dàng nữ tính, ngại ngùng, tạo dáng, khiến vương thăng ngỡ ngàng, mất mấy chục giây, rồi quyết định lưu lại hình ảnh đó. Bức ảnh ấy được in ra, ép plastic cẩn thận và cất vào ba lô như một thứ quý giá, như cất giữ thứ tình cảm trong veo của tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Có một lần bá trọng thở dài khi thấy thăng đặt ngón trỏ của mình lên đôi môi của cô bé trong bức ảnh. Đổ hâm, anh điện lâu không biết, thích cũng không dám nói. Thăng bật cười. Tao cũng thế lạ, cứ gặp là cãi nhau, nhưng xa rồi lại cứ thấy thiêu thiếu. Bá trọng nhìn anh bạn thân. Này, thế mày không sợ huấn luyện xong ấy thì Vi sẽ yêu người khác mất rồi à? Thăng lắc đầu. Có lần tao nghe một vị chủ trì nói chuyện với chữ duyên, Ta mặc định vào cái chữ duyên ấy có duyên thì sẽ gặp lại Vô duyên thì hứa hẹn cũng chẳng được gì Nên cứ để vậy đi Đến đâu thì đến chưa hứa lỡ hẹn và xa cách Thì lại càng khó chịu Rồi cứ thế Chẳng mà thời chiến tranh đạn lửa băm rơi Những cánh thư chẳng được gửi đi Thời đại 4.0 Với rất nhiều cám dỗ, Rất nhiều phương tiện hiện đại Vậy mà hai trái tim lạ lùng ấy Lại chỉ biết thổn thức khi nghĩ về nhau Có lẽ, thứ níu giữ họ là một sợi chỉ tình cảm. Sợi chỉ ấy bắt đầu từ tuổi thanh xuân son trẻ. Dù mong manh, nhưng lại rất trong trẻo và đẹp đẽ. Đủ để tạo nên một thứ niềm tin vững chắc, dù nhiều lúc chính bản thân họ lại cảm thấy mơ hồ. Tưởng Vi học xong năm thứ hai cũng là lúc bé Tường San bước vào trường đại học. Con bé là thủ khoa của đọc sư phạm tiểu học. Cái ngành nghề đúng với tính cách nhẹ nhàng của nó. Càng lớn, Tường San lại càng nữ tính và con nét giống Tường Vi lại càng rõ. Phải thật thân thiết và hiểu tính cách của hai chị em mới phân biệt được. Sự giống nhau kỳ lạ ấy khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Nhất là những chàng trai đến tán tỉnh hai cô bé này. Bố mẹ Tường Vi thực sự hài lòng và tự hào về chị em cô. Cái tiếng không có con trai nối dõi mà giọng họ khoác lên người của ông Tường Dĩnh chưa bao giờ khiến ông để tâm vì sự xuất sắc của hai cô con gái. Một hôm đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, Tưởng San rụt rè. "Chị Hai." Tưởng Vi ngó cái bộ mặt của em rồi nói, "Bé San có chuyện khó nói à?" San gật đầu rồi nhoẻn cười. "Chị Hai này, em..." Tưởng Vi nhíu mày. "Gì thế? Này, đừng có bảo là đang yêu đấy nhá." Cô bé Tưởng San đỏ cả mặt. "Có được không chị? Là anh Chí Văn đó." tưởng vi cố lục lại trong trí nhớ hình ảnh những chàng trai hay tới nhà cô chơi với tưởng san rồi à lên một tiếng Chí văn hơn tưởng san tận tám tuổi anh chàng ấy đã theo đuổi em gái vi từ ngày con bé còn học lớp mười một cơ nhưng tưởng san rõ ràng lắm học là học không tính đến yêu đương Chí văn rất lịch lãm gia đình khá giả và anh ấy đang là kế toán trưởng của công ty xăng dầu đúng là người nhiều tuổi trải đời hơn nên trông chí văn chững chạc lắm tưởng san cũng là con bé rất hiểu chuyện nên hợp nhau là đúng rồi vi nhìn em gái ờ anh ấy cũng chín chắn đấy tưởng san lại ngượng ngùng chị hai chị đừng nói với bố mẹ nha em sợ bố mẹ sẽ không vui vì em mới vào đại học mà em cũng mới chấp nhận lời tỏ tình của anh chí văn thôi tưởng vi biết chứ em gái cô rất hiền con bé sợ bố mẹ buồn hoặc ngăn cấm dù hai chị em đã lớn bố mẹ cũng không bao giờ khắt khe với em cả vi nhìn em anh chí văn là người tốt chị tin là anh ấy sẽ tốt với em tưởng san xiết tay vào nhau nhưng em có người yêu rồi thế sao chị không đồng ý anh minh nhật đi tưởng vi mỉm cười ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nghĩ đến bộ quân phục màu xanh lá bởi vì chị và anh minh nhật chỉ có thể là anh em mà thôi dẹp đi Quan trọng là bây giờ chị thích bay nhảy đã Em yêu gì thì yêu Phải chăm lo học tập Còn giờ đi ngủ đi Ngày mai chị còn phải lên trường sớm để họp Chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường đấy Tưởng San mỉm cười Chị hai vui là được Chị vui thì em vui Tưởng Vi với tay tắt điện Chị để lại ánh đèn ngủ mờ mờ Con bé San nói đúng chỉ cần vui vẻ là được Dù ngoài kia có nhiều điều khiến con người ta mệt nhòi Mà chống đỡ Nhưng chỉ cần khép cánh cửa nhà, mệt mỏi đều bị ngăn lại. Không gian ấm cúng sẽ được mở ra, dự dàng xua đi mọi tổn thương trong ta, ôm ấp vỗ về ta. Không gian ấy chính là gia đình. Đại học Công nghệ Thông tin là một trong những trường tốt đầu của khối A, của thành phố A. Thế nên lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường thu hút khá nhiều quan khách. Do vậy công tác chuẩn bị đều kỹ lưỡng diễn ra cả tháng trước. Để mọi thứ được chỉnh chu, ngoài giờ học, mọi người đều tập trung chuẩn bị từ khâu chào đón khách, rồi hội trại, cho đến các tiết mục văn nghệ. Tất cả mọi thứ đều được làm cẩn thận và tỉ mỉ. Nhiều hôm về tới nhà, tưởng vi mệt nhoài, chả kịp nhìn gì đến sách vở nữa. Lễ kỷ niệm diễn ra hoành tráng với nhiều tiết mục đáng nhớ, nhất là đêm lửa trại tưng bừng với những lời ca tiếng hát, cả những câu chuyện đáng nhớ của các anh chị sắp ra trường. Khi mọi người đổi rồn ánh mắt về Minh Nhật yêu cầu anh hát, Anh chàng điển trai mỉm cười đưa ánh mắt nhìn sang tưởng Vi Cái nhìn ấy chứa đựng nhiều tình cảm Nhưng Vi không thể mở lòng ra mà chấp nhận Thế cô ngó lơ đi chỗ khác Anh cầm cây đàn guitar, hát một bài rất cũ Tình đơn phương Giọng anh ấy rất trầm rất ấm, chứa nhiều tâm trạng Mọi người đều hiểu tình cảm anh dành cho Vi Nhiều cô gái còn chê trách, Vi chảnh chọe Một người như Minh Nhật mà không yêu thì còn đòi hỏi gì nữa Tuy nhiên cô không muốn trái tim này tùy tiện mở cửa. Một người như Minh Nhật rất đáng kính trọng nhưng không thể yêu. Đêm hội trải kết thúc bằng một màn uống rượu cần. Tưởng Vi thấm mệt nhưng rất nhiều người dụ cô nhấp một chút rượu. vì miễn cưỡng đứng dậy định cầm lấy vài uống một chút cho vui rồi về nghỉ. Nhưng tay cô chưa cầm lấy vòi rượu đã có một bàn tay khác cầm thay cô và nói Tưởng Vi nay mệt rồi anh uống thay cho. Mọi người ồ lên trước câu nói của Minh Nhật Vi còn chưa kịp xua tay Nói anh dừng lại Thì Nhật đã ngậm vòi và uống Cả cái dáng đứng uống của anh cũng rất tử tốn Và nhã nhặn như chính tính cách của anh vậy Tưởng Vi không muốn anh làm những việc như vậy Vì cô bởi bản thân Vi Rõ hơn ai hết Cô không thể nào đáp lại tình cảm của Minh Nhật Thế nên cô áy náy Như đang mang một món nợ ân tình vậy Mới 10 giờ đêm Một số bạn ở xa ngủ lại trải Tưởng Vi chuẩn bị trở về nhà Lúc đầu cô cũng định ở lại Vị trường cách nhà 7 số, Nhưng vì hơi đuối nên muốn về nhà ngủ một giấc cho thoải mái Đi xe máy Chắc là cũng phải chục phút Nên Tưởng Vi vội vàng tạm biệt mọi người Sẽ nhanh chân ra xe Ra khỏi cổng Cô thấy Minh Nhật ngồi trên chiếc Exciter Như đang định đợi ai đó Anh Nhật không ở lại sao ạ Minh Nhật thấy cô thì ngồi nghiêm chỉnh, Đúng tư thế chuẩn bị khởi động xe À anh đưa Vi về Rồi quay lại với mọi người Vi lắc đầu Không cần đâu ạ em tự về được Và lại em có võ mà Anh vào nhà đi Minh Nhật cười một cách hiền lành Anh không yên tâm Em không tin tưởng để anh đưa về sao Tưởng Vi cảm thấy ngại Vì anh và cô chỉ là tình cảm anh em Nhưng chắc chắn mọi người không nghĩ như vậy Cô lại không muốn mọi việc đi quá xa. Thế cô cứ tần ngần. Minh Nhật gõ gõ lên mũ bảo hiểm của Vi. Đừng nghĩ nhiều. Đi thôi. Nói anh quay vào không được. Tưởng Vi đành để cho anh đi cùng. Đường phố đã thương người. Có thêm một người đi với quả là đỡ chống trải. Cô và anh trò chuyện vui vẻ về thành phố A. Về cuộc sống. Về cả lễ kỷ niệm hôm nay nữa. Gần tới cổng nhà Vi. Anh nói. Vi dừng lại gốc cây kia anh nói chuyện một chút nghĩ anh đã có hơi men trong người lại khuya rồi nên vi rất ngại anh nhật khuya rồi ban nãy anh uống rượu nữa minh nhật lắc đầu tiểu lượng của anh tốt lắm không sao đâu anh chỉ xin em năm phút thôi vi gật đầu cả hai dừng lại trước gốc cây phượng già cách nhà cô một quãng anh và cô ngồi trên xe của mình nhật mở lời vi anh sắp ra trường Đang tính có thể về làm công ty của gia đình Hoặc là du học để lấy thêm kinh nghiệm Em nghĩ sao Vì đưa ánh mắt nhìn anh Cái đó em làm sao mà biết được ạ Trường Trường sẽ nhường và gia đình anh quyết định chứ Minh Nhật quay sang cô Em biết rõ tình cảm của anh dành cho em đúng không Vì cúi đầu Di di đôi giày dưới đất Anh Nhật Anh xứng đáng có được người tốt hơn em Nhật cười. Vấn đề không phải là tốt hay xấu, mà là phù hợp hay không. Trong tình yêu, trái tim lên tiếng, chứ không phải là cái miệng. Vi nói khẽ. Em cảm thấy mình không phù hợp với anh. Minh Nhật nén tiếng thở dài. Có phải là em đã có bạn trai rồi không? Vi gật đầu. Dạ. Nhật tỏ ra ngạc nhiên. Em đùa anh đấy à? Anh chưa bao giờ thấy em đi với ai, cũng không thấy ai đưa rước em. Vi nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Lỏng nhẹ tênh Bởi vì cậu ấy đang ở nơi khác Không ở thành phố A Cậu là bạn cùng cấp 3 với em Tốt nghiệp sau người đó Đang đi nghĩa vụ quân sự Minh Nhật tỏ ra khó hiểu Học sinh trường chuyên Sao lại không học đại học mà đi nghĩa vụ quân sự Hay lại thuộc diện con ông cháu cha Muốn cho con cọ sát Vi mỉm cười Biết nói thế nào nhỉ Đó là một người rất đặc biệt, nhanh nhẹn học giỏi hơn em nhiều lắm gia đình giàu có nhưng mà anh đừng hiểu nhầm là dạng công tử bột nhé cậu ấy sống nhân ái và bản lĩnh chỉ là hai bác muốn cậu ấy được tôi luyện để tụ tự, tự lập sau này thôi em có tình cảm với người đó không phải là vì tiền bạc mà bởi quý tính cách thôi minh nhật quay sang nhìn vi cô nói về một người đàn ông trước mặt anh với giọng điệu say sưa anh nghe trong đó cả yêu thương Lẫn sự ngưỡng mộ người con trai ấy Cứ như cách tưởng Vi nói Thì Minh Nhật thực sự là thua rồi Đặt tay lên vai của tưởng Vi Nhật nói Em là cô gái tốt Em xứng đáng có được hạnh phúc Chắc chắn tình yêu của hai người rất đẹp Người đàn ông có bản lĩnh trí khí Sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em Ánh mắt của Vi lóe lên Những tia vui vẻ Cậu sắp về rồi ạ Hy vọng chúng em sẽ không bỏ lỡ nhau nữa Minh Nhật nghe không sót một từ nào Những lời tưởng vi nói đến câu này Thì thấy là lạ Bảo lỡ là sao Vì nghĩ mình đằng nào cũng không thể đáp lại Tình yêu của Minh Nhật Một người đàn ông rất tốt với cô trong hai năm qua Thế nên cô sẽ nói thật Những suy nghĩ của mình ra Thực ra là em cảm thấy Mến cậu ấy Đó là hot boy của trường em đấy Không biết người đó có thương em hay không Bởi vì chúng em cứ như oan xa ấy Gặp là cãi nhau Nhưng xa lại nhớ lắm Em cảm nhận được tình cảm của cậu ấy, chỉ là chưa thể nói ra. Em sẽ đợi cậu ấy nói ra. Minh Nhật thở hắt ra một tiếng. Tưởng Vi, thế anh giả sử thôi nhá. Nếu người đó không nói ra thì sao? Tưởng Vi lắc đầu, ánh mắt nhìn lên cây phượng xà. Em sẽ đợi, em sẽ đợi. Bởi vì em không thể đặt ai vào trái tim của mình, ngoài cậu ấy. Lời cô nói như câu đáp trả rõ ràng cho những hy vọng của anh Là cô yêu đơn phương Nhưng đơn phương một cách cố chấp Không thể nào mở lòng với ai Hai năm qua Người bên cạnh cô là anh Nhưng chưa bao giờ vi tỏ ra thân mật với anh Chưa bao giờ cô nhìn anh với ánh mắt Như khi nhắc đến người con trai ấy Tình yêu này như một cuộc rượt đuổi Anh hướng về cô Còn cô lại hướng về người ấy Thế nét mặt đượm buồn của Minh Nhật Cô nhìn anh Anh Nhật Em biết là anh tốt với em Nhưng thực sự em không dễ dàng mở lòng với một ai khác Em từng nghĩ là thử cho mình một cơ hội Rằng có thể cậu ấy sẽ không để ý tới tình cảm của em đâu Nhưng kết quả là em không thể Minh Nhật Anh đừng khiến em khó xử được không Minh Nhật cười rất nhẹ Vậy là anh thua rồi Tưởng Vi mỉm cười Đâu Em nghĩ chuyện tình cảm không có thua hay thắng Mà khi trái tim mình đập rộn ràng Lúc nhìn thấy họ Nghe về họ Nghĩ tới họ là phù hợp như anh nói đấy. Thấy Minh Nhật nhìn mình bằng ánh mắt thương yêu, vi lại ngó đi chỗ khác rồi nói. Em không thuộc tiếp con gái dịu dàng, em thẳng thắn lắm, nên đó mới là người phù hợp với em. Minh Nhật ngước lên nhìn bầu trời đêm rồi nói. vi này, em không thể tranh làm cơ hội, làm người yêu em thật ư. Tưởng vi cười. Minh Nhật, em không có anh trai, em rất muốn được anh trai trai trở. Anh có thể làm anh trai của em được không Nhật cười chui xót. Anh hiểu rồi Nhưng nếu một ngày nào đó Cậu ấy không ngoảnh lại nhìn em Đến lúc đó em có cho anh cơ hội hay không Tưởng Vi thấy bối rối Cô định thẳng thắn một lần với Minh Nhật Nhưng hóa ra Anh cũng rất sảnh mạch trong chuyện này Tưởng Vi nói một cách ái ngại Khuya rồi Anh về đi Đó là chuyện tương lai Em cần lo sự nghiệp đã Minh Nhật gật đầu anh vẫn đợi em vẫn dõi theo từng bước đi em đi cho đến khi nào em thực sự hạnh phúc bên người yêu lúc đó anh sẽ đi du học được không vi gượng cười đó là quyền của anh mà nhưng anh mong em nhưng anh mong anh tôn trọng em chúng ta không có quan hệ tình cảm nam nữa mong anh giữ khoảng cách giúp em em không muốn ngày cậu ấy trở về lại bị hiểu lầm minh nhật đồng tình được Anh vẫn sẽ dõi theo em ở một khoảng cách nhất định. Nhưng anh nói trước, nếu cậu ta làm tổn thương em, anh sẽ không để yên đâu. Giờ em vào nhà đi, anh về đây. Tưởng Vi tạm biệt minh nhật rồi phóng xe lại cổng nhà mình. Bỗng cô thấy một đoá hoa tưởng Vi rất đẹp, được dắt ngay cổng nhà. Ai có lòng tốt, đặt loại hoa cô yêu quý vào đây nhỉ? tay nâng niu đoá tưởng Vi xinh xắn, cô bất giác mỉm cười. Đang định mở cổng dắt xe vào, thì cô nghe một âm thanh vang lên lâm tường vi vì sự người quay lại vương thăng lịch lãm đứng trước mặt của cô trông cô ấy chữ chạc và có nét phong trần càng nhìn càng hấp dẫn thăng mặc áo sơ mi hở vai hai cúc trên lộ ra phần vòng ngực phập phồng sau lớp áo tối màu quần tây lịch lãm con người ấy đang đứng ở đây rất gần cô người con trai mà cô mong nhớ cố quên đi cũng không được người con trai mà cô luôn tự hào vui vẻ mỗi khi nhắc tới đang ở đây vậy mà sao tưởng vi chỉ biết số mắt đứng nhìn tay chân trở nên thửa thái cầm chặt bó hoa tưởng vi trên tay mấy phút sau cô mới lắp bắp vương vương thăng cậu về thật rồi sao thăng bước lại gần cô hơn dưới ánh đèn đường khuôn mặt vi tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất xinh đẹp một vẻ đẹp thuần khiết anh đã định sẵn rất nhiều câu trong đầu Để tránh cho cô không tổn thương Như cái ngày anh lên đường nhập ngũ Vậy mà nãy giờ đứng chờ cô Định chạy tới khi thấy chiếc xe xuất hiện Cùng cô gái Ma năm trời nay anh mong nhớ Nhưng bỗng nhiên Thăng lại thấy lù lù xuất hiện một gã đi ít xe tơ Đã thấy hai người còn nói chuyện rõ lâu Không sợ mũi cắn hay sao ấy Thế nên trước sự ngỡ ngàng của Vi Vương Thăng chỉ buột miệng Ừ về rồi Tưởng Vi hơi hững hụt Vẫn là cái lối nói năng cộc lốc ấy Vậy mà sao cô vẫn mê cho được cơ chứ Vi gật đầu Ừ vậy là tốt rồi Vi nhìn đoá hoa trên tay Cảm ơn cậu về bó hoa Vương Thăng nhìn bó hoa trên tay cô Mà chính anh đã tỉ mỉ trọn Rồi nhả ra một câu Hoa của ai chứ không phải là của tôi Ảo tưởng Hai năm gặp lại Bà Thăng đã rội một gáo nước lạnh lên cô rồi Câu nói ấy không chỉ khiến Vi buồn mà còn kiến cô cảm thấy xấu hổ. Thế mà cô cứ hy vọng rằng những ngày tháng trong quân ngũ sẽ khiến Thang khác đi. Chẳng biết bá hoa xinh đẹp này của ai đây? Ai biết cô thích loài hoa mang tên mình Nhỉ. Vi nhìn Thang. Vậy à, xin lỗi nhé. Mà sao khuê rồi có còn ở đây? Vương Thang cười nhẹ. Sao thế? Không muốn gặp tôi, hay là không muốn tôi nhìn thấy cảnh hai người hạnh phúc? Vi chói mắt. Hai người nào ai hạnh phúc? vương thăng bật cười mắt tôi mười trên mười nhé tưởng vi nhíu mày khó hiểu ý cậu là sao tôi không hiểu nói toẹt ra đi mắt mũi gì ở đây vương thăng thở hắt ra một tiếng đối tượng kết hôn đấy à vi nhìn quanh rồi hỏi đối tượng nào vương thăng nhấn mạnh từng tiếng trưa ban nãy cậu nói chuyện với ma dưới gốc phượng à vi ả lên một tiếng rồi nói à Đó là anh học năm cuối của trường tôi Hôm nay trường tôi tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Vì hơi khuya Nên anh ấy đi cùng tôi về cho vui thôi mà Thằng khoanh tay trước ngực Cậu mà cũng biết sợ ma sao Cậu xem có ai dám ngáng đường cậu không Giả chân Lúc này Vi cảm thấy Những lời giải thích vừa rồi quả là ngu ngốc Việc quái gì mà phải phân trần Với một kẻ khó tính khó ưa như Vương Thăng chứ Dám nói tưởng Vi này giả chân sao Mặt nóng bừng lên Vi nói Ừ tôi giả chân đấy Giả vờ yếu đuối Để người ta đưa về đấy Sao nào Bàn tay ai kia nắm chặt Tim vẫn gào thét Nhung nhớ nhưng lại gân cổ lên cãi Đấy biết ngay mà Tôi lại trả rõ cậu quá ấy chứ Mới học xong năm thứ hai Đã yêu đương rồi Chắc là sắp cưới nhau rồi nhỉ Nói cho cậu hay Vương thang này không đi đám cưới đâu đấy Tưởng Vi cũng không vừa Đây không mời nhá, chẳng phải nhắc Cảm thấy bạn bè cho hỏi nhau tử tế thì nói Không thì biến đi, không muộn đến đâu Thăng bực bội Không cần, không chào đón Thì đây cũng chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa Con gái là thế Giống nhau hết Năm bữa nửa tháng là chán Nói gì tới hai năm vi quay ngoắt người lại Cậu nói vậy là ý gì Cả thèm chóng chán Là cái lũ con trai các người đấy Vào chạy huấn luyện Cũng có nữ nhi nhỉ Những người vào đó toàn là con trai cháu ông Người giàu thì chỉ muốn môn đăng hộ đối với mình thôi Kẻo sau lại mất công giải thích hoàn cảnh Giọng của Vương Thăng đã tràn đầy sự lãnh khốc Lâm Tường Vi Người thay đổi là cậu Chạy huấn luyện là nơi rèn luyện chứ gái gú gì Vớ vẩn Tường Vi tay cầm một đoá hoa mở rộng Miệng vẫn lải nhài Ừ tôi thế đấy Con gái mà Gặp được một người vừa đẹp trai Hiền lành, trững chạc, bản lĩnh Có điên mới không yêu chưa như ai kia đâu đàn ông mặc váy thấy phụ nữ thì kiếm chuyện cãi nhem nhẻm ra đúng là oan gia mà vương thăng nắm chặt tay cố thở hắt ra một tiếng được cậu nhớ lời cậu nói đấy tưởng vi sắt xe vào sân rồi nói nhớ gì nhớ chứ tội gì mà quên tôi đã lú lẫn đâu vi nói xong thì quay lưng khóa cổng cẩn thận suy im lặng bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của vương thăng mọi nhớ nhung biến thành sự bực bội khó tả tại sao lại thế chứ tại vương thăng chẳng thay đổi hay bởi cô cố chấp hai năm trời mà cứ gặp là cãi nhau có lẽ cậu ta đi đâu đó tỉnh cờ qua đây thôi hội nhà giàu mà mới chạy huấn luyện xa chắc sẽ nhớ tới quán bar đến những tụ điểm chơi bời chứ với lại khuya rồi không về đến nấy cãi nhau làm gì nữa không biết nhìn tường vi đi dần vào xong. Đôi mắt của Vương Thăng cụp xuống, đường trước hai cánh cổng đã khép chặt, bao nhiêu điều muốn nói lại bỗng biến thành một cuộc cãi vã chẳng đâu vào đâu. Bất ngờ thấy Vi nói chuyện với người con trai ấy, nhìn đồng hồ đến mấy lần, mẹ vẫn chưa quyết định kết thúc cuộc trò chuyện, điều đó khiến Thăng thấy bực dọc. Vừa về nhà lúc chiều, Thăng chỉ kịp tắm rửa, ăn uống với bố mẹ rồi vội vã đi mua hoa tới nhà Vi. Đợi tới gần khuya, chỉ để thấy cô vui vẻ trò chuyện với chàng trai khác, chưa bao giờ thấy anh bực dọc như thế. Nghe tiếng bước chân của cô nệ xuống sân Thăng Hiểu Vi đang giận dữ Vậy là đến cuối cùng Anh vẫn chẳng thể gạt bỏ được cái tôi của mình Để nói ra tình cảm trong lòng mấy năm nay Thất thểu trở về nhà Vương Thăng ngồi phịch xuống ghế sofa Mắt lim xim nhắm Nhưng mà trong đầu vẫn hiện ra ánh mắt mê đắm Anh chàng kia nhìn tưởng Vi Và khuôn mặt rạng rỡ của mỗi của cô Khi trò chuyện với chàng trai đó Độ xấu xa Trò chuyện vui vẻ như thế Không yêu thì là gì chứ Càng nghĩ tới những hình ảnh đó Lòng thăng lại như có ai Cứa vào rồi cầm cả nắm muối mà sát Đóa tưởng vi ấy Anh đã định bụng tận tay trao cho cô Cùng những lời lẽ xin lỗi và yêu thương Vậy mà giờ đây nó thành đoá hoa vô chủ Khen đứng chờ cô ở gốc cây bên này đường Định cho cô một bất ngờ Thế nhưng tất cả đã hóa thành mây Khen nhìn sang bên kia Và bắt gặp cô nói chuyện vui vẻ Với chàng trai khác Chẳng cần nghe cũng đủ hiểu tình cảm của họ Qua những ánh mắt đa tình kia Khẽ thở dài Thăng đứng dậy đi lên phòng Thì thấy ông soạn nghiêm bước xuống Sao thế con trai Cái mặt như bị thất tình thế kia Vương thăng mỉm cười À không con hơi mệt thôi ạ Ông nghiêm nhìn thẳng con Mệt gì Mệt tâm hả có uống đâu mà mệt Thăng ngồi xuống đối diện với bố của mình Tâm con ổn Có gì mệt đâu bố Ông giãn nghiêm vẫn chưa rời mắt khỏi con trai Ánh mắt của người trai từng, từng trải Vừa có sự dò hỏi Vừa nghiêm khắc lại vừa thấu hiểu Mỗi khi đối diện với cái nhìn ấy Thăng luôn cảm thấy bình yên Và không thể trốn tránh Bố của anh chẳng bao giờ ép con Nói ra những điều mà con không muốn Nhưng thật khó im lặng trước đôi mắt của ông Tuy nhiên lần này Thăng cúi mặt Đặt hai tay vào nhau và cố lảng sang chuyện khác Bố chưa đi nghỉ sao ạ Ông Nghiêm hiểu rằng con trai của mình chưa muốn nói ra những điều nó nghĩ nên ngả người ra ghế và nói Con về bố mới ngủ ngon được Vương Thăng nửa đùa nửa thật Bố đừng nói với con đã hai năm qua đã thức trắng nhá Ông Nghiêm cũng bật cười Tào lao thức kiểu đó thì giờ anh về chắc là chẳng gặp tôi nữa Vương Thăng tựa vào ghế và nói Sau tới con sẽ ôn thi cấp tốc và sẽ thi vào đại học xây dựng ở thành phố Xê Cơ sở đó lớn hơn ở đây. Con tính học xong sẽ đi du học vài năm rồi mới về tiếp quản công ty. Vì ý định của con là mở rộng công ty nhà mình lên tập đoàn. bố thấy con tính vậy có ổn không ạ? Ông dẫn nghiêm không khó để nhận ra suy nghĩ lúc này của con trai. Có vẻ như con trai của ông đang muốn trốn tránh một điều gì đó nên lao vào học tập. Trước đây, thằng không có ý định du học nên câu nói vừa rồi khiến ông suy nghĩ. Người cha với con Nhưng giọng lại thâm trầm Như một lời tâm sự với bạn Con cứ làm những gì mà mình cảm thấy hợp lý Thấy đúng đắn Nhưng có một điều bố muốn nói cho con hay Có những thứ không giữ Thì khi mất đi Đừng than thân trách phận Con người ta nên sống đúng với cảm xúc của mình Bố cho con tôn luyện trong quân ngũ Để bản lĩnh gấp đôi gấp ba Sống thật với cảm xúc của mình